anh ấy bạn đang nghe chuyện audio cốt cách mỹ nhân tác giả mặc B bảoo phi bảouyện được phát trên website truyện người đọc VV chương 7 Chuỗi chàng hạt 18 viên Tàng Thư Lâu luôn ẩn chứa rất nhiều câu chuyện Cô không biết nơi này đã có bao nhiêu người lui tới Tồn tại bao nhiêu câu chuyện Nhưng nơi này là Giang Nam Còn tòa lầu trong hồi ước của cô lại ở Tây Bắc Đã bị chôn vùi dưới cát bụi quá lâu rồi Châu Văn Hạnh lấy ra một chiếc chìa khóa đồng dài kiểu cũ để mở Có lẽ sợ Thời Nghi thích sạch sẽ Nên vừa mở cửa vừa nói với cô Nơi này mỗi ngày đều có người cố định đến quét dọn Đúng rồi Chị có dị ứng với bụi và phấn hoa không? Thời Nghi lắc đầu Anh cả em bị dị ứng với bụi và phấn hoa Châu Văn Hạnh khẽ cười Thời Nghi gật đầu Chị nhớ rồi Sau này trong nhà sẽ không dính hạt bụi nào Hơn nữa sẽ không trồng hoa cỏ gì. Châu Văn Hạnh cười rộ lên. Anh ấy dị ứng cũng không nghiêm trọng lắm. Bỗng nhiên cô ấy hạ thấp rộng giống như thiên vị thời nghi vậy. Vì thế lúc chị và anh ấy cãi nhau thì cho anh ấy ngửi hoa. Cả người anh ấy sẽ xưng đỏ không nhiều nhưng đặc biệt thú vị. Quả thực. Thời nghi hoài nghi, cô gái trước mặt này có phải là người học y hay không? Đến cô còn biết dị ứng là câu chuyện không thể xem nhẹ. Tuy triệu chứng bình thường, nhưng nếu thực sự nghiêm trọng thì rất đáng sợ. Bên trong đúng là không dính chút bụi nào. Thời nghi đi từ lầu 1 lên lầu 3, thích thú tận hưởng không gian cổ xưa này. Từ những đồ vật bày biện ở từng góc, cho đến bức tượng điêu khắc gỗ trên đỉnh đầu đều cảm thấy thú vị. Châu Văn Hạnh có vẻ chẳng mấy hứng thú với văn học cổ, cũng không nói nguyên do. Vì thế để thời nghi tự mình đi lên tầng cao nhất, do là lối kiến trúc cổ, nên tòa lầu này cao đúng 10 trượng. Phía đông và phía nam của tầng 3 là cửa sổ, trên mười mấy hàng giá sách đặt các thư tịch đủ màu. Có sách cuộn, cũng có sách quyền, may mà không có thẻ che. Nếu không cô sẽ thực sự hoài nghi về chính thời đại mà mình đang sống. Châu Văn Hạnh nhận điện thoại, do tín hiệu không tốt nên vội vã xuống lầu. Cô đứng bên giá sách, tiện tay cầm một cuốn lên, chật nghe thấy có tiếng bước chân. Châu Sinh Thần nhanh chóng xuất hiện, tay anh đặt lên tay vịn điêu khắc cuối cùng của cầu thang, xuyên qua khe hở của dãy giá sách cao 1m3. Nhìn thấy cô, anh hỏi. Có sách mà em thích không? Em mới đến không lâu. Thời nghi đặt sách xuống. Không phải anh nói trong nhà có chuyện cần giải quyết sao? Xong rồi. Anh khẽ cười. Mấy chuyện chị em dâu còn lại không cần anh nhúng tay vào. Về mặt anh rất bình thản, nhưng giọng nói vẫn có chút không tự nhiên. Dù sao cũng là một số mâu thuẫn gia đình. Quả thực không cần anh giải quyết. Việc anh vội vàng rời đi, thậm chí bước đi có hơi nhanh là vì muốn xem thời nghi nhìn thấy món quà này của mình sẽ có phản ứng gì. Nhưng giờ lại thấy thái độ của cô cũng không mấy hào hứng. Thời nghi quay lưng về phía ánh nắng chiều ngoài cửa sổ. Khí chất điểm tĩnh cổ điển này của cô, hệt như người con gái, ngoảnh đầu lại làm khuynh nước khuynh thành trong truyền thuyết. Sao em không tới bên cửa sổ để xem? Anh từ tốn bước đến. Thời nghi ngẩn người, liếc mắt nhìn cửa sổ mở rộng, chậm rãi di chuyển bước chân. Một thứ cảm giác vô cùng sợ hãi khiến tay cô run dày, thậm chí còn thấy khó thở. Cô không hề sợ độ cao, 10 trượng chẳng qua cũng chỉ khoảng 10 tầng lầu. Nhưng sao lại có thể run như vậy? Cô khẽ hít thở sâu, Sợ anh nhìn ra sự khác thường của mình Anh cũng đi đến bên cửa sổ Mở hết cửa ra Treo cây trống lên Tầm nhìn càng thêm mở rộng Có gió thổi tới Những cuốn sách trên giá gần cửa sổ Cũng loạt soạt lật mở mấy trang Anh dựa vào bệ cửa Quay người nhìn cô Tới đây nào Nhìn nơi này xem Thời nghi không dám di chuyển Cảm thấy khắp người đều đang đau buốt Cơn đau bút từ trong xương chuyển ra Khiến cô nắm chặt tay lại Anh nhìn ngoài cửa sổ Không phát hiện ra sự khác thường của cô Đứng ở nơi này em có thể nhìn thấy toàn cảnh biệt thự Còn có mặt trời lặn nữa Giọng nói khẻ khẽ trong làn gió mát Khiến người ta quen thuộc Thời nghi kiềm chế sự sợ hãi trong lòng Chậm rãi đi từng bước qua đưa tay cho anh. Trương Sinh thần nắm tay cô dẫn tới bên cửa sổ. Khoảnh khắc cô dựa vào song cửa, trước mắt chỉ toàn màu đ... chỉ toàn máu đỏ. Giọng anh rõ ràng rất gần nhưng lại như cách một màn xương nghe không rõ. Em thấy không thoải mái à? Trương Sinh thần đặt tay bên người cô, cúi đầu nhìn thì thấy sắc mặt cô đã hơi trắng bệch. Thời Nghi Anh gọi tên cô, bền tài là hơi thở của anh, là nhiệt độ cơ thể anh. Tất cả xúc cảm hiện tại dần dần kéo cô ra khỏi cơn ác mộng, cho đến khi trước mắt cô sáng trở lại. Sắc máu biến mất, chỉ còn ánh chiều tà. Tường trắng ngói đen nối nhau, còn có màu xanh đậm bị ánh chiều tà kéo dài ra. Những bức tường ẩn mình trong hoàng hôn, Dường như biệt thự này không còn bất kỳ ranh giới nào nữa Cực kỳ tráng lệ Anh muốn để cô ngắm nhìn cảnh đẹp này Chán cô hơi dịn mồ hôi Lúc này trong ánh mặt trời sắp lặn hiện lên rất rõ Bỗng nhiên ra nhiều mồ hôi như vậy Em thực sự không thoải mái à Cô lắc đầu Còn chưa kịp nói gì thì Châu Văn Hạnh đã bước lên Trời sinh thần vốn muốn lau mồ hôi đi giúp cô, vừa giơ tay đến nửa chừng lại nhét vào trong túi quần. Dường như trước mặt người thứ ba, anh mãi mãi rụt rè như thế. Rụt rè đến mức giống như một hòa thượng không gần nữ sắc. Thời nghi bị cử chỉ này của anh làm cho bật cười. Trời văn hạnh lên lầu thấy thời nghi đang cười rất thích thú, còn anh trai mình lại nghiêm nghị nhìn thời nghi. Đáy mắt cô có chút sùng sướng. Châu Văn Hạnh càng có thêm thiện cảm với người chị dâu tương lai này Phải hiểu rằng Ông anh trai làm khoa học của cô Trước này không có hứng thú gì với phụ nữ Buổi tối Châu Sinh Thần đưa Thời nghi đi gặp bà ngoại Điều khiến cô thấy vô cùng kỳ lạ Đó là bà ngoại anh tuổi đã cao như vậy Mà không ở trong biệt thự Xe ra khỏi vùng núi Rẽ vào một chấn nhỏ không sầm ớt lắm gần đó Bà của Châu Sinh Thần sống một mình trong ngôi nhà nhỏ 2 tầng. Tuy sắp bước sang tuổi 100, mắt đã mờ, nhưng vẫn vô cùng minh mẫn. Cô ngồi xuống bên ghế bập banh, nói chuyện cùng bà. Châu Sinh Thần từ đầu đến cuối kiên trì kiểm tra dụng cụ, thiết bị xung quanh. Thậm chí vòi hoa sen cũng phải tự mình kiểm tra xem có bị tắc gì không. Người kiên nhẫn đến thế nào? Quanh năm đối diện với người già không có quan hệ huyết thống với mình cũng sẽ mất đi kiên nhẫn. Cho dù là sắp xếp bao nhiêu người ở đây thì cũng không thể tránh khỏi có lúc sơ xuất. Vẫn là anh kiểm tra thì tốt hơn. Anh khẽ giải thích với Thời Nhi khi cô tới xem anh làm việc. Thời nghi gật đầu. Người giúp việc không phải là con đẻ nên sẽ có lúc không được chu đáo. Anh cười. Em đang cảm động thay anh đấy à? Cô giải thích Trước đây mẹ em và mấy cậu Luân phiên chăm sóc bà ngoại Chính là vì phát hiện ra người giúp việc không nói chuyện với bà Đưa bà đi tắm nắng đủ thời gian Đều là những chuyện nhỏ Nhưng con cái làm thì sẽ chu đáo hơn Thời nghi nhìn anh Không thể không suy nghĩ xem Ở trong phòng thí nghiệm có phải anh cũng kiên nhẫn như vậy không Trong sinh thần kiểm tra phòng tắm xong Mở vòi nước ra rửa tay Cô nhìn kỹ Phát hiện ra lòng bàn tay anh hình như có sẹo Tay của anh bị thương à? Anh ừ một tiếng Điều này rất bình thường Cái bình thường anh nói Đương nhiên là người làm trong phòng thí nghiệm Luôn luôn có nguy hiểm rình rập Thời nghi cắn môi Lòng hơi xót xa Nhưng cũng biết đây là công việc của anh Cô thấy anh kiểm tra cũng hòm hòm rồi Liền rời khỏi phòng tắm tiếp tục tê nói chuyện cùng bà. Trương Sinh Thần cúi đầu, tiếp tục rửa tay không khỏi khẽ cười dưới lắc đầu. Thấy nghi trở về bên bà, được bà dò lần đeo vào tay một chuỗi hạt phỉ thúy. Bà nắm lấy tay cô vỗ nhẹ. Cô trên nhìn kỹ, đã nghe thấy bà nói. Bà sinh được một muộn còn gái, cả đời có lỗi với nhà Trâu Sinh. Giọng của bà rất khẽ, cô phải cúi người đến gần mới nghe được. <cười> cậu cả không nên lấy nó, nếu biết chuyện giữa nó và cậu hai, thì không nên lấy nó. Thời nghi nghe chẳng hiểu gì, cô đoán cậu cả bà nói không phải châu sinh thần, mà là bố anh. Bà thở dài nặng nề. Sau đó lại nắm lấy vòng tay phỉ thúy 108 viên Yên lặng tụng kinh Vừa đúng lúc châu sinh thần đi ra Nhìn thấy chiếc vòng trên tay cô Sự kinh ngạc trong mắt anh lẽ lên Rồi nhanh chóng biến mất Trên đường trở về anh mới nói ra Lai lịch của vòng tay 18 viên này Dài 28cm Gồm 18 viên phỉ thúy Ngón tay của anh thuận theo viên san hô trở xuống. Đá, tourmaline màu hồng, chạm khắc. Còn có hạt san hô, ngọc trai Cô dơ cổ tay lên. Rất tinh xảo Đây là đồ cuối thời minh đầu thời thanh. Thời nghi bừng tỉnh bật cười. Châu sinh thần, anh tặng em một chiếc dương đi, em phải khóa nó vào. Đây là chàng hạt. Ít nhiều dùng để thay thế vòng tụng kinh Em đeo đi Anh cười Phật tổ sẽ phù hộ em Cái này em biết Cô dùng ngón trỏ gầy một hạt trâu Đây là loại nhỏ nhất Còn có loại 27 hạt 54 hạt 108 hạt đều là vòng niệm kinh Xe đi trong núi Đường núi rất yên tĩnh Không khí càng lúc càng dễ chịu hơn Có gió nhẹ thổi qua từ cửa sổ xe, mở một cửa, thổi tung tóc mai bên mặt cô. Khuôn mặt tươi cười, còn có nét tự hào khi khoe khoang sự bác học của bản thân, khiến Thời Nhi trông có vẻ hơi đáng yêu. Anh nhìn cô một lát, cũng không nói gì. Ánh nhìn của châu sinh thần khiến cô có chút xấu hổ. Thời Nhi cười cười, cũng im lặng theo. Ngoài xe của anh còn có bốn chiếc xe đi theo sau luôn duy trì một khoảng cách nhất định, đều đang hướng về phía biệt thự. Nhưng vào lúc gần đến nơi, thì từ đằng xa đã thấy có rất nhiều xe cảnh sát dừng bên ngoài cửa lớn. Những xe cảnh sát này rất yên lặng, đều chỉ bật đèn xe. Ánh sáng trắng của 4-5 chiếc xe giao nhau, chưa sáng cả con đường và bức tượng trước biệt thự. Chú Lâm nhanh chóng đeo tai nghe vào, thấp giọng chỉ đạo mấy chiếc xe sau chọn đường nhỏ mà đi, không cần đi theo. Thời nghi không hiểu tại sao, vội vã quay đầu nhìn châu sinh thần. Anh không hề ngạc nhiên. Chỉ kéo tay áo xuống rồi cài cúc lại. Chú Lâm, đưa hộ chiếu của cô thời nghi cho tôi. Tay trái của chú Lâm giữ vô lăng, tiếp tục lái về phía cửa biệt thự. Tay phải lấy ra bốn quyền hộ chiếu từ trong ngăn đựng đưa cho anh. Thời nghi, em nhớ kỹ... Châu Sinh Thần lấy túi sách của cô, đặt bốn quyền hộ chiếu vào. Hiện tại, em có quốc tịch bốn nước, còn anh ở đây là người có quyền miễn trừ ngoại giao. Trên danh nghĩa em là vợ anh, vì thế em cũng được hưởng quyền miễn trừ. Anh nói rất bình thản, thời nghi có phần không hiểu. Nói đơn giản, anh bình tĩnh. Cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, em cũng không cần để ý tới. Xe chậm chậm dừng lại Chú Lâm tháo găng tay Gấp xong rồi đặt lên vị trí lái xe nhẹ nhàng chỉnh lại bộ vest Rồi xuống xe trước Thời nghi kinh ngạc nhìn mọi việc diễn ra Có hai cảnh sát tới gần Bắt tay với chú Lâm một cách vô cùng lịch sự Khẽ nói gì đó Chú Lâm nhanh chóng lắc đầu Cúi người nhìn trong xe Rồi giải thích Chỉ có hành động Không nghe thấy bất cứ nội dung nói chuyện nào Nhưng có thể cảm nhận được Hình như đã xảy ra chuyện gì rất nghiêm trọng. Họ vẫn đang nói chuyện. Bên ngoài cửa sổ im lặng như tờ, Thời Nhi suy nghĩ miên man. Nhưng cuốn hộ chiếu trong túi cô thậm chí còn chưa từng nhìn thấy. Đừng nói đến việc hiểu mọi chuyện đang diễn ra. Cô cứ nghĩ rằng, Châu Sinh Thần chỉ là cháu Đích Tôn của một gia tộc, nhưng lại không đoán được anh có thế lực như vậy. Đổi quốc tịch của cô, thậm chí bản thân cô cũng không cần biết. Chú Lâm đang bình thản ứng phó với 4 năm chiếc xe cảnh sát trước mặt. Chắc chắn anh đã dự liệu được những điều này từ sớm, vì thế đã bố trí mọi việc chu toàn. Anh có quyền miễn trừ ngoại giao? Anh là đặc phái viên của nước nào? Chú Lâm đã quay lại, đi tới bên chờ sinh thần mở cửa xe giúp anh, rồi nhanh chóng chạy tới chỗ thời nghi, dùng tư thế cuối người y như vậy để mở cửa xe cho cô. Sau khi thời nghi xuống xe, cô khoác lấy cánh tay anh. Có rất nhiều xe cảnh sát đỗ ở cửa, không thể nói là không bất an. Tay cô nắm càng chặt hơn. Anh Châu Sinh, chào anh. Vị cảnh sát trung niên dẫn đầu và một công tố viên tiến lên phía trước. Sau khi bắt tay thì nói ra mục đích tới đây ngày hôm nay. Từ đầu đến cuối, Châu Sinh thần đều mỉm cười im lặng. Thời nghi cụp mắt xuống, trước sau chỉ nhìn mặt đất, cho đến khi nghe vụ án mưu sát có liên quan đến đường hiểu phúc, ngón tay cô không kìm được mà nắm cảnh thêm chặt. Vị cảnh sát trung niên nói đã biết anh có quyền miễn trừ ngoại giao. Nhưng vụ án lần này không chỉ đơn giản là vụ án hình sự, một loạt tội danh như giảm giữ trái phép, cưỡng chế mất tích, mưu sát, thì hành tra tấn đều ít nhiều liên quan đến anh. Thậm chí có một số tội danh đa quốc gia. Cô nghe mà thấy trong lòng run sợ. Từ đầu tới cuối, nắm chặt tay anh để bản thân không lộ ra bất cứ vẻ bất thường nào. Châu sinh thần vẫn im lặng. Đến cuối anh mới nói tạm biệt một cách vô cùng lịch sự. Sức mạnh của sự im lặng khiến người ta phải kinh sợ. Người đàn ông Hoa Kiều mặt mày lạnh nhạt này là Phó Giáo sư Học viện Hóa học Berkeley. Mười ngày trước đã công khai thân phận là nhà ngoại giao Nga. Sự chuyển đổi thân phận thật kỳ lạ. Thậm chí người phụ nữ bên cạnh anh ta cũng đang thoát ly quốc tịch, trở thành vợ hợp pháp của anh ta ở Nga. Tất cả mọi thứ dường như đều để ứng phó với những cáo buộc này. Anh Châu Sinh, chúng tôi hy vọng anh có thể ngừng hoạt động nghiên cứu tại Tây An. Anh hơi trầm ngâm. Tôi rất tiếc. Nhưng nhất định sẽ tôn trọng ý muốn của các anh Hết sức lịch sự Anh lấy lễ nghĩa chủ nhà Tiễn tất cả khách không mời rời khỏi đây Thời nghi muốn nhúc nhích Nhưng do thần kinh căng thẳng trong thời gian dài Nên hai chân đã tê dần Châu sinh thần không chú ý tới Bước về phía trước vài bước Lúc phát hiện ra thì đã không kịp nữa rồi Cô ngã quỵ trên mặt đất Rất đau Cô nhíu mày Tất trần ma sát với mặt đất thô sát, dính vào vết thương bị cọ sát. Anh xin lỗi, thời nghi. Anh quỳ một gối xuống trước mặt cô, cẩn thận kiểm tra vết thương. do quá đau, lại được cánh tay anh đỡ lấy. Cô thuận thế ngồi muốn ngồi xuống mặt đất, nhưng bị anh ngăn lại. Đừng ngồi trên nền đất, ở đây ánh sáng không tốt, cũng không tiện để người đến kiểm tra. Anh bế em vào. Không đợi Thời Nhi trả lời, anh đã bế cô lên. Đi qua mười mấy bậc cầu thang đá một cách nhanh chóng, chú Lâm cũng bước lên phía trước đẩy cửa. Anh đi mà như đang bay. Trên đường không ngừng có người cúi đầu chào cậu cả. Còn có một số khuôn mặt hơi quen thuộc, đều nhìn họ có phần kinh ngạc. Thời Nhi tựa đầu trên vai anh, nghe tiếng tim đập gấp gáp của anh, nhịp thở cũng trở nên nhanh hơn. Do trần đầu và cũng do cái ôm của anh, Cô nhìn đôi tất tơ tằm màu bạc dính máu trên đầu gối Còn có từng lớp, từng lớp sức chỉ Vô cùng nhét nhác và xấu xí Có một suy nghĩ kỳ lạ nổi lên Đã chạy lấp đi sự sợ hãi bàn nãy Và cả vết thương do bị ngã Cô muốn giấu đầu gối của mình đi Không để anh nhìn thấy bất cứ sự xấu xí nào của bản thân Trời sinh thần đương nhiên không biết được tâm tư của cô Mãi cho đến khi vào trong khu nhà Nhìn thấy bác sĩ Trung Y và Tây Y được chú Lâm gọi đến mới thấy nhẹ nhõm. Đợi ở phòng khách, không chỉ có bác sĩ gia đình, cả phòng chật kín người. Thời nghi chỉ biết mẹ, chú ruột và em trai Châu Văn Xuyên cùng em dâu đồng gia nhân của anh. Người không quen đương nhiên là những vị cha chú có họ hàng xa, gần trăm nhà. Người cùng thế hệ dường như vẫn chưa có tư cách tham gia chuyện này. Tất cả nhìn thấy anh bế cô Mỗi người có một vẻ mặt khác nhau Mẹ anh và đồng gia nhân hơi biến sắc Ngược lại Châu Văn Xuyên cảm thấy vô cùng thú vị Nói anh cả càng ngày càng có tình cảm rồi Con sẽ xuống nhanh thôi Anh nói ngắn gọn Rồi bế cô lên lầu Bốn vị bác sĩ gia đình lên theo Lúc ôm cô vào ghế trong phòng Cuối cùng chờ sinh thần mới chú ý đến tay mình đang tì vào ngực cô. Khoảnh khắc anh nhìn thấy, cô cũng nhìn thấy. Anh nhanh chóng rút tay về. Sau khi dặn dò các bác sĩ phải nhanh chóng xử lý, anh xuống nhà. Dưới lầu và lên tiếng cãi nhau, có to có nhỏ. Ngữ khí cực kỳ quyết liệt nhưng thái độ vẫn kiềm chế. Nhà kiểu cũ cách âm không tốt lắm. Đại khái cô nghe được anh đang chịu sự trách cứ của mẹ. Giọng điệu vô cùng nghiêm túc Rồi có tiếng phụ nữ nức nở Cô suy nghĩ Phụ nữ trẻ duy nhất trong phòng Chính là đồng gia nhân rồi Nhưng tại sao cuối lại khóc chứ Liên tuệ đưa cho cô một chiếc khăn mặt ấm Cô nhận thấy Cũng thấy liên tuệ đang nghe ngóng âm thanh Ở dưới lầu Bỗng nhiên nhớ đến lời cô bé nói hôm đó Lẽ nào việc được hiểu phúc sinh non Chính là vì đồng gia nhân Công tố viên ban nãy nói vụ án mưu sát, nhất định cô ấy cũng không thoát được liên quan. Cô cứ suy đoán miền man như vậy. Ngược lại, về mặt của bốn vị bác sĩ gia đình vẫn bình thản, giống như chẳng hay biết gì. Một bác sĩ tây y xử lý vết thương, ba vị còn lại không dám chậm trễ, từng người kiểm tra lại. Một vết thương đầu gối nho nhỏ mà họ khám kỹ tới mức còn quan trọng hơn cả vụ án mưu sát. Trợt có tiếng đồ xứt vỡ Dưới lầu yên tĩnh trong chốc lát Tiếng cãi nhau dần dần chỉ còn tiếng của chú Nội dung hơi mơ hồ Thời nghi cố gắng lắng nghe Đại ý là đầu tư ngược với quy mô lớn như vậy Thời gian có thể kéo dài 2 đến 30 năm Đó là vi phạm gia quy Hơn nữa cái chết bất ngờ của đường hiểu phúc lần này Đã dẫn đến sự bất mãn của nhà họ đường Vì thế mới lôi chuyện này ra ngoài ánh sáng, không chịu giải quyết riêng nữa. Nhà Châu Sinh mấy trăm năm ở ẩn, không thể bị hủy hoại trong tay cháu. Cô nghe rõ câu nói này, tìm đập quá nhanh, thậm chí còn hơi tức ngực. Gia quy nhà Châu Sinh thần, cô thực sự không hiểu rõ lắm. Những lờ mờ từ trong lời nói của anh, cô đoán được gia quy của gia tộc quan trọng hơn cả con người. Nếu không, anh cũng sẽ không vì muốn làm gì đó Mà lập tức đính hôn với cô Nhưng giờ tang lễ làm trì hoãn việc đính hôn Đã biến thành án mạ Tùy cô hiểu quyền miễn trừ ngoại giao Sẽ khiến anh không bị khởi tố hình sự Nhưng không tránh được hậu quả bị trục xuất Châu sinh thần Rốt cuộc anh muốn làm gì? Chị thời nghi có vẻ hơi mệt Có muốn nghỉ một lát không ạ? Liên tuệ khẽ hỏi cô Cô gật đầu Cảm thấy mình cần yên tĩnh một lát Dưới lầu dần dần ổn định trở lại Không khí bỗng nhiên Yên lặng như tờ Cơn gió từ ngoài cửa sổ thổi vào Đem theo cảm giác ẩm ướt Oi nồng Dường như trời sắp mưa Thời nghỉ nhớ đến khuôn mặt của đường Hiệu Phúc Thậm chí còn nhớ cả giọng nói nhẹ nhàng của cô ấy Rằng có cảm giác không tốt Khi ở trong biệt thự u ám này Rất nhanh có người bước vào đóng cửa sổ giúp cô. Cô nghiêng người cuộn mình trên ghế nằm, mở mắt ra. Châu sinh thần ngồi lên mép của một chiếc bàn thấp, đối mặt với cô. mày là bệ gỗ liêm cũ nên mới đỡ được trọng lượng của một người đàn ông cao lớn như anh. Anh vẫn chưa hỏi em, lồng tiếng có thú vị không? Không ngờ anh lại nói về chuyện này. Cô cười. Rất thú vị, nhưng phải có trí tưởng tượng. Ví dụ như anh nhân viên thu âm thường xuyên yêu cầu Thời nghi, em phải tưởng tượng mình đang đi dưới mưa tầm tã, thất tình, phải khóc không ra nước mắt. Cô nhớ lại, khẽ nói. Lúc đó chẳng biết làm sao, em chỉ có thể đối diện với bản thảo và micro rồi tưởng tượng xem khóc không ra nước mắt là như thế nào thôi. Thời nghi lấy đủ các ví dụ. Châu sinh thần nghe rất chăm chú. Dần dần tiếng mưa rơi ngày càng lớn, cô nghĩ bên ngoài chắc đang có sấm sét Đáng tiếc không nhìn thấy, bản nãy lúc anh đóng cửa sổ cũng kéo rèm luôn rồi. Cô cầm ly trà lên nhấp một ngụm để thấm rọng, sau đó nghe thấy anh hỏi. Ở cùng anh, em có cảm thấy lạ lẫm không? Có chút chút. Cô cũng rót cho châu sinh thần một cốc Cảm thấy rất nhiều điều em không hiểu Lo lắng bỗng nhiên gặp phải chuyện gì đó Sẽ không biết phải làm thế nào Châu sinh thần nhấp một ngụm nhỏ Suy nghĩ Có sợ không? Cô cười Không trả lời câu hỏi này Sinh tử luân hồi Đến cái chết cô cũng không cảm thấy sợ hãi Có thể sợ cái gì chứ? Nghiêm túc mà nói Điều cô sợ nhất bây giờ Là không được gặp lại anh nữa Anh nói Cô hỏi ngược lại anh Anh đã đổi quốc tịch của em Chờ sinh thần gật đầu Anh rất xin lỗi đã không bàn bạc với em trước Không sao Cô nghĩ chắc chắn phải có lý do quan trọng nào đó Về bố mẹ và người nhà em Anh cũng hy vọng có thể làm cho họ như vậy Nhưng dù sao cũng là bậc bề trên. Anh hơi chẩm ngâm. Em thấy thế nào? Cô nhìn anh. Cần thiết thật sao? Đề phòng có chuyện bất trắc Cô suy nghĩ. Đợi nghĩ ra một lý do chính đáng thì hãy nói. Nếu như anh vì... Um, trốn tránh pháp luật mới làm như vậy. Họ có thể sẽ... Cô giò dự, không biết dùng từ như thế nào. Chợ sinh thần cười vang. Quả thực là vì tránh một số thứ, nhưng... Anh hơi liếc cô. Thời nghi, anh sẽ không làm bất cứ chuyện không tốt nào. Em biết. Em biết. Ý là em tin anh. Cho dù là tối nay đối mặt với nhiều cáo buộc như vậy, cũng tin anh sao? Tối nay có nhiều chuyện bất ngờ như thế mà vẫn nghĩ anh là một người hoàn toàn bình thường. Thật sự cô không thể làm được. Cô im lặng nhìn tay anh, bàn tay dài rộng, to hơn tay cô rất nhiều. Xương của đàn ông luôn to, dài và thô hơn phụ nữ. Ban đầu cô nghĩ không giống với của cô. Tay của nhà khoa học chắc chắn giống với bộ não của họ. Có cấu trúc, có cấu tạo khác với người bình thường. Tối nay cô lại phát hiện ra không chỉ điểm này khác, Mặc quyền lực trong đôi bàn tay ấy Cũng rất khó để giải thích Châu sinh thần có thể tùy ý thay đổi thân phận Khiến người ta đoán không ra Đối diện với nhiều cáo buộc đáng sợ như vậy Anh vẫn thản nhiên chống đỡ Cô rất sợ có một ngày thức dậy Châu sinh thần lại biến mất không tung tích Anh nhìn đôi tay mảnh mai của cô Khẽ nắm lấy tay mình Một cảm xúc xa lạ khẽ len lỏi giữa hai người Anh nhìn cô Thời nghi nhìn anh Khẽ nói trả lời anh Chỉ cần anh để em ở bên Em sẽ tin anh một cách vô điều kiện Thời nghi chợt dùng mình Cô thực sự sợ anh bỗng nhiên rời đi Đây là lần đầu tiên Cô chính thức bộc lộ suy nghĩ thật của bản thân Có phần bất an khi nói với Châu Sinh Thần Rằng anh quan trọng nhiều như thế nào Đối với cô Càng không hiểu Hoàn cảnh thực sự của gia đình anh Cô càng sợ hãi Giống như đã bị người ta đẩy vào dòng nước xoáy vậy Thời nghi là người hiểu rõ nhất Về duyên phận giữa hai người Muốn kết thúc rất dễ dàng Một bước ngoặt cũng có thể phân tách họ vĩnh viễn Thậm chí cô cũng đã từng nghĩ Mình có nên bôn tay hay không Phải chăng cô chính là đường hiểu phúc tiếp theo Của biệt thự này Dù gì đối với gia tộc của anh Cô cũng chỉ là vị khách mới Một người hoàn toàn xa lạ Mà hiển nhiên Đến mẹ anh cũng coi cô như kẻ thù Thời nghi nắm tay anh chậm chạp không muốn buông ra Thời nghi Anh mỉm cười Dùng tay phải vỗ nhẹ lên tay cô Đối với anh em vẫn luôn là một điều bất ngờ Dường như anh luôn không thể nắm được Phải tiếp cận với em như thế nào Cũng không biết trả lời câu hỏi của em ra sao Anh hơi trầm ngâm, thấp giọng Cảm ơn em, đã tin anh. Câu trả lời vô cùng chính thức. Quả thật có thể viết thành email cảm ơn tiêu chuẩn. Thời nghi rút tay lại, tiếp tục dựa vào ghế nằm hơi tức giận. Cô dùng câu nói đã được nghe nhiều trong phim, khẽ trách móc. Đúng là em vốn đem tim mình hướng về ánh trăng. Thế nhưng ánh trăng lại chiếu soi dòng nước, Giọng cô thật dễ nghe Anh cười Nói sai rồi Không có dòng nước nào hết Bây giờ em là vợ hợp pháp của anh Châu sinh thần không nói Quả thực cô cũng quên đi điều này Cô vâng một tiếng Cuộn chân lại Áp má vào cạnh ghế Trái tim mới rơi xuống lại bắt đầu bay bổng Cạnh ghế lót lông cáo trắng mềm mại Giống như chiếc ghế trước kia anh thích ngồi Thời nghi nhớ rằng Mình luôn len lén trèo lên nhân lúc anh đọc sách viết chữ. Thậm chí là lúc anh đang mắng mỏ thuộc hạ ngoài bức xem. Cô luôn ngồi dựa trên đó yên lặng lắng nghe. Giọng nói của anh trước kia nghe cực kỳ dễ chịu. Thời nghi đã tập luyện trong lòng ngàn vạn lần làm sao để học âm điệu nói chuyện của anh từ lúc phát âm cho đến khi kết thúc. Khi ấy cô đã từng nghĩ chỉ cần có thể mở miệng nói chuyện Chữ đầu tiên cô nói ra chính là châu sinh thần. Châu sinh thần. Cô gọi anh. Ừ. Châu sinh thần. Cô đổi giọng khác gọi anh. Ừ. Anh nhìn ra ý đồ của cô. Châu sinh thần. Cô kiên trì gọi một lần nữa. Ừ. Anh đáp lại cô Cô cảm thấy cực kỳ vui vẻ Như thế muốn điên rồi Cô cọ cọ mặt vào lông cáo Hiếp mắt nhìn anh Người đàn ông đã trở thành chồng hợp pháp của mình Tối nay em mặc áo sơ mi Màu lam nhạt Cúc áo sành thẫm Quần xám bạc Màu sắc thật thành nhã Màu tắt chân của cô vốn dĩ rất hợp với trang phục của anh Đáng tiếc bây giờ Cô chỉ được để chân không Đầu gối bị quấn bằng trắng Ngày 11 tháng 5 Anh nói với cô Ngày gì? Cô không hiểu Ngày kỷ niệm kết hôn sau này Lấy đồng âm tên của em Rất dễ nhớ Cô hơi ngẩn ra Cảm thấy rất không chân thực Dễ nhớ Lẽ nào anh sẽ không nhớ Không đâu Anh rất nhạy cảm với con số Huống hồ... Anh ngừng lại một lát cười khẽ. Luôn có mấy ngày quan trọng nhất định phải nhớ. Đêm đó Thầy Nghi chỉ biết mình thực sự rất vui vẻ. Sau này nghĩ lại cũng chỉ biết là vui vẻ. Còn về những từ ngữ hoa mỹ dư thừa khác cũng chẳng còn rõ ràng. Gộp cả ý, gộp cả ký ức hai kiếp vào thì ngày vui của cô cũng không nhiều. Thậm chí khắc sâu trong lòng có lẽ ngoài ngày cưỡi ngựa trông thành Trường An, chỉ có đêm nay, khi cho Sinh Thần nói cô là vợ hợp pháp của anh. Anh nói chuyện cũng không logic lắm, khiến cô không nhịn nổi cười. Ngoài cửa sổ là tiếng sấm sét mưa to tầm tã, nhưng trong lòng lại ấm áp dễ chịu. Sau khi hai người nói chúc ngủ ngon rồi rời đi, cô để ý dây ghế nằm lông cáo có một chiếc hộp khắc gỗ rất cổ. Cô cẩn thận mở ra Bên trong có hai chiếc nhẫn đặt song song Nhẫn Ngọc Lục Bảo Còn có một chiếc nhẫn kim cương Vô cùng đơn giản Cô nghĩ đây có lẽ là nhẫn Anh đã chuẩn bị từ trước Trên nắp hộp có một tờ giấy Chữ của anh Viết đơn giản Ngọc Lục Bảo là nhẫn đính hôn Tôn trọng truyền thống gia tộc Kim cương là nhẫn kết hôn Tiện đeo lúc bình thường Hy vọng em thích Sau cùng, anh còn viết bốn chữ rồng bay phượng múa. Tân hôn hạnh phúc. Người đàn ông có cách tặng nhẫn như vậy, còn chúc vợ hợp pháp của mình tân hôn hạnh phúc. Trên thế giới này cũng chỉ có mình châu sinh thần mà thôi. Thuỷ Nhi cầm chiếc hộp, suy nghĩ rất lâu rồi lấy nhẫn kim cương đeo vào ngón tay. Đối với kiểu đàn ông khi ở phòng thí nghiệm nổ trước mắt, mà vẫn có thể bình tĩnh di chuyển tài liệu nghiên cứu, Tiếp tục tới phòng thí nghiệm khác làm việc Cô nghĩ mình không thể đòi hỏi hơn được nữa Chỉ đơn giản là ngày 11 tháng 5 Lựa chọn như vậy cô đã thấy đủ rồi Ngày 11 tháng 5 năm 511 Thời nghi của anh 5 giờ sáng cô nghe thấy tiếng cho sinh thần rời đi Chạy ra mở cửa phòng Cô hỏi anh có muốn ăn sáng cùng không? Anh đứng ở đầu cầu thang hơi im lặng một lát nói với cô hôm nay không tiện Thầy Nghì hiểu ý anh chỉ trách mình vui quá quên mất đây là thời gian nhạy cảm Trường sinh thần phát hiện ra sự hụt hẫng của cô quay lại nói Đừng nghĩ nhiều chỉ là anh sợ em khó chịu bởi sáng nay anh phải giải quyết vài chuyện rắc rối Em biết, em biết Cô nói Em ở đây chờ anh về Nếu như ở đó không ngon miệng Về đây ăn sáng cùng em nhé Anh gật đầu Được Sau khi anh rời đi thấy nghi nghĩ lại biểu hiện bà nãy của mình Có phần hơi vội vàng Cũng hơi lo lắng Không phải cô không biết Tối qua họ cãi nhau kịch liệt Cũng đã nghe được chuyện này chuyện khác Chỉ thế thôi cũng đoán ra Vài chuyện rắc rối bà nãy anh nói Là như thế nào Thời nghi ở trong phòng đứng ngồi không yên. Từ lúc 5 giờ sáng trời vẫn còn nhá nhem tối, cho đến khi sáng rõ, bất giác một tiếng đồng hồ đã qua. Liên tuệ liên tục hỏi 3 lần xem có cần chuẩn bị bữa sáng không. Cô đều nói đợi. Nhưng cô không ngờ có người tới truyền lời của mẹ anh, rằng muốn cô cùng đi dâng hương. Lúc liên tuệ nói, cô có phần không dám tin. Nhưng bản thân nhanh chóng định thần lại, Dù sao thân phận hiện tại của mình đã thay đổi rồi Cô vốn muốn hỏi liên tuệ Bà chủ thường thích quần áo gì Nhưng lúc sắp nói ra miệng Thì lại thôi Lời cho sinh thần đã nhắc nhở cô Nhớ rất rõ ràng Khu biệt thự này có 68 khu lớn nhỏ 1118 phòng Người rất nhiều cũng rất phức tạp Bây giờ cô mới hiểu Đây không còn là việc Chỉ thấy trên phim ảnh nữa Cô phải thực sự đối mặt rồi Chuyện ngày hôm qua cũng không khó hiểu Anh bị vây bởi dòng xoáy phức tạp Bước từng bước khó khăn Vì thế ở nơi này ngoài anh ra Thời nghi tự nhủ Mình phải cẩn thận với tất cả mọi người Chân có vết thương còn quấn băng gạc Nên không thể mặc váy Cũng không mặc được quần bó sát Quần áo đem đến chỉ có đồ thể thao có thể mặc được Thời nghi nghĩ đến gia huy nhà anh Cuối cùng vẫn cắn răng mặc sườn xám. Cô tháo bớt mấy lớp băng, miễn cửa mặc vào quần tất đen, cũng coi như thích hợp. Chỉ có điều không đi được giấy cao gót, nhìn có phần quái dị. Bởi vì phải tháo bằng gạc, cẩn thận mặc quần tất nên hơi mất nhiều thời gian. Lúc cô đến cửa biệt thự thì đã có tiếng đóng cửa xe liên tiếp, nhưng không có chiếc nào khởi động. Trời sinh thần đứng bên cạnh chiếc xe thứ hai đợi cô. Lúc nhìn thấy quần áo cô mặc Có hơi ngạc nhiên Chị Cửa bên ghế phụ của chiếc xe thứ nhất Bị đẩy ra Châu sinh nhân mặc quần dây đeo màu đen Ló đầu ra nói Mẹ bảo chị ngồi cùng xe với chúng em Thời nghi vừa đi mấy bước Liền dừng lại nhìn anh Châu sinh thần ung dung gần đầu Cô thấp thỏm không yên Cố gắng bước nhanh tới chiếc xe Châu sinh thần nhảy xuống mở cửa giúp cô Khoảnh khắc cửa vừa mở Cô nhìn thấy mẹ anh ngồi một mình ở ghế sau Mặc sườn xám có hoa văn màu tối Phối với áo chàng màu tím đậm Tràng điểm cẩn thận Nụ cười cũng vô cùng đúng mực Cô thời nghi Mời lên xe Sừng hồ khách sáo Lẽ nào mẹ anh không biết Châu sinh thần và cô đã là vợ chồng hợp pháp Hay vẫn không chịu thừa nhận Thời nghi càng thất thỏm không yên Khóe mắt liếc cho sinh thần Vẫn đứng bên cạnh rồi ngồi vào xe Đoàn xe nhanh chóng rời đi Cô và mẹ anh ngồi cạnh nhau Nhưng đều im lặng Đến khi xe đi được một lát Cậu em trai mười mấy tuổi của anh Từ ghế trước quay đầu xuống Chị Thời nghi Em vẫn chưa có cơ hội nói rằng Chị rất đẹp Cô cười Cảm ơn em Châu sinh nhân cũng cười. thấy nghi có thể cảm thấy cậu nhóc nhìn có vẻ ít nói này đang cố gắng giảm bớt bầu không khí căng thẳng trong xe. Có lẽ cuộc trò chuyện ngắn ngủi của họ thực sự có tác dụng. Cuối cùng mẹ của anh cũng khẽ lắc đầu, cười nói. Tiểu nhân, nhìn người không thể chỉ nhìn mặt. Mẹ đã nói với con đam mê nữ sắc đắm chìm trong hoan lạc thì thư mỹ sắc và hoàn lạc này được gọi là chiếc rìu chặt phá sinh mệnh. Con, con nhớ không? Cô giật mình. Châu sinh nhân lặng lẽ nhìn Thời Nghi bằng ánh mắt an ủi, nhưng vẫn nghiêm trang trả lời mẹ. Nhớ ạ, mẹ đã nói câu này ý chỉ sắc đẹp và hoàn lạc đều có thể nhỗ loạn lòng người, phải tránh xa đà. Góc mà cậu nhóc ngồi vừa hay nhìn thấy ánh mắt của cô. Thời nghi cũng len lén dừa khóe miệng lên, cảm kích thiện ý của châu sinh nhân. Từ đó trở đi, không ai nói gì nữa. Cô ngồi nghiêm chỉnh, nghĩ thầm có lẽ mẹ anh thực sự rất giận. Dù sao châu sinh thần cũng không kết hôn theo sự sắp xếp trong nhà. Có lẽ giống như những bà mẹ chồng giàu có khác, luôn muốn thị uy về con dâu tương lai. Thời nghi lặng lẽ an ủi bản thân. May mà gia đình như vậy, tính cách của mẹ anh còn kỳ quái nữa. Nhưng lễ nghĩa cần có đều không thiếu, không hề gây khó dễ gì trước mặt cô. Ngồi mãi một tư thế khá lâu, đầu gối cô hơi đau. Nghĩ thầm phải kiên trì một lát nữa, rồi lại kiên trì một lát nữa. Cũng giữ được như vậy 20 phút. Cuối cùng không chịu nổi nữa, cô khẽ di chuyển chân mình, Nhìn thấy ngoài cửa sổ đã thấp thoáng bóng ngôi chùa. Thời nghi khẽ thở vào. Xe dừng lại. Châu sinh thần châu sinh nhân nhảy xuống trước cửa. Mở xe cho mẹ. Cô thời nghi. Lúc cửa xe mở ra, mẹ của anh nói. Về quan hệ vợ chồng hợp pháp của hai người, nhà châu sinh sẽ không thừa nhận. Hy vọng cô suy nghĩ cẩn trận. Hận trọng xem có nên kiên trì ở cạnh con trai tôi nữa không cô còn đang bất ngờ người bên cạnh đã